liễu truyện xin chào quý thính gia thân mến chào mừng các bạn đến với kênh liễu truyện hay bây giờ liễu truyện sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới và thuộc thể loại huyền huyễn tu luyện khác hoàn toàn với những thể loại chuyện mà liễu truyện đã từng đọc trước đây bộ truyện có tên là hoàng tử yêu nghiệt của tác giả a thất và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập một của bộ truyện hoàng tử yêu nghiệt chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ trên dài đất phương bắc sắp bước vào đông cơn gió lớn tham lam muốn cuốn đi mọi thứ trên ban công lối vào cửa đại điện cổ kính một chàng thiếu niên chỉ mới mười sáu tuổi đang ngồi một mình ở đó trong ánh mắt tràn ngập vẻ mơ hồ và bối rối vị hoàng tử thứ bảy của bắc lương vị hoàng tử được sinh ra bởi một cung nữ được hoàng đế sủng hạnh trong một đêm say rượu một vị hoàng tử mà không được ai coi trọng từ nhỏ hắn đã bị bỏ rơi bị bài xích tuy rằng mang danh hoàng tử nhưng hắn lại sống không bằng một tên thái giám càng đừng nói đến vị phụ vương cao cao tại thượng kia từ khi sinh ra đến nay ông ta chưa từng đến nhìn hắn lấy một cái mẫu thần chết không thể giải thích được sau khi sinh hắn mà hắn có thể sống đến ngày hôm nay có lẽ chỉ vì không ai muốn dính đến tội danh mưu sát hoàng tử bởi vì hắn là một vị hoàng tử vô dụng không có mối đe dọa nào với bất kỳ ai đến tư cách trở thành mục tiêu của người khác cũng không có bất luận thế nào đi chăng nữa lúc này trong trái tim của chàng thiếu niên trẻ đã dần mất đi niềm tin để sống ở nơi không có hơi ấm tình người và tràn ngập nỗi cô đơn này Hắn chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt. Thật ra đối với nhiều người mà nói, cái chết là một sự giải thoát. Nhắc đến nỗi vướng bận, có lẽ cũng chỉ có tiểu nhà đầu ở ngự thiện phòng đó. Cô gái thường lén mang đồ ăn đến cho hắn, trò chuyện với hắn, kêu hắn nhất định phải sống thật tốt. Dần dần, hắn ngày càng cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt có chút giã rời. Hắn từ từ nhắm mắt lại. Lạnh quá, nhưng cũng thật thoải mái này này tỉnh lại còn sống không vương tiểu truy từ từ mở mắt ra có mấy người ăn mặc cổ trang đứng ở trước mặt nhìn hắn ơ này sống lại rồi mấy người bên cạnh đang nói chuyện trời lạnh như vậy gió lớn như thế mà trẻ mặc một chiếc áo mỏng ngồi bên ngoài thật sự không biết vị thất hoàng tử này nghĩ gì đúng vậy đi theo vị chủ tử như vậy thật xui xẻo mà lần này mà hắn chết thật chúng ta cũng xong đời theo Được rồi, được rồi, các người đừng nói nữa Một cô gái nhỏ xinh đẹp bước vào thấy vương tiểu trùy đã tỉnh lại Nàng không khỏi kích động hét lên Thất hoàng tử Cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi Nô tỷ còn cho rằng ngài Nói mãi, nói mãi Mắt cô gái bắt đầu đỏ lên Thất hoàng tử Vương tiểu trùy bối rối nhìn cảnh tượng trước mắt Ban nãy hắn đang lau kính trên sân thượng Kết quả nôn thắt giấy an toàn bị tuột cả người hắn rơi xuống giây phút ngã xuống đầu óc hắn trống rỗng tỉnh dậy đã là cảnh tượng như vậy lẽ nào xuyên không rồi còn có bà nãy cô gái xinh đẹp đó gọi hắn là gì thất hoàng tử lẽ nào hắn xuyên không thành hoàng tử phắc sau này vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết đúng không thế mà lại có chuỗi tốt như vậy không đúng mấy người bên cạnh dường như có thái độ không mấy thiện cảm với hắn Lẽ nào các hoàng tử thời xưa Được đối xử như này sao Xin hỏi tôi đang ở đâu vậy vương tiểu trùy có chút ngượng ngùng hỏi Cô gái nhỏ đó nhòe miệng cười Thất hoàng tử Ngài ngốc hả Ngài đang ở điện của mình Cũng không biết ngài nghĩ gì nữa Trở lại nhiều vậy mà còn ngồi ở bên ngoài Khi bọn nô tì phát hiện ra Người ngài đã đông cứng rồi thái y nấu một ít canh gừng cho ngài May là ngài không sao Dọa chết nô tì rồi Hả? Cái đó ta vẫn cảm thấy hơi mệt. Có thể cho ta nghỉ ngơi thêm lát không? Một mình nàng ở lại bên cạnh ta là được rồi. Phương Tiểu Truy có thể cảm nhận được rằng cô gái này thực sự quan tâm đến hắn. Nhất thời, hắn cũng không biết suốt cuộc mình đang ở trong tình huống nào. Hắn liền kêu những người khác ra ngoài để tiện hỏi bây giờ đang ở thời đại nào, ở nơi nào và suốt cuộc bản thân hắn là ai. Những người khác nhanh chóng bước ra ngoài Chỉ còn lại tiểu nha đầu xinh xắn trước mặt, vương Tiểu Trùy dần nói chuyện nhiều hơn, bắt đầu hỏi về mọi chuyện đang xảy ra. Qua cuộc trò chuyện với cô gái, vương Tiểu Trùy dần hiểu ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Hắn tên là Lãnh Thiên Minh, hoàng tử thứ bảy của vương Triều Bắc Lương, 16 tuổi, còn cô gái nhỏ này tên là Tiểu Lan, là nha đầu ở ngự thiện phòng, phụ trách đưa cơm cho hắn. Hắn đã xuyên không đến một triều đại mà mình chưa bao giờ nghe nói đến. Đó là triều đại Bắc Lương, nằm ở phía Bắc Trung Nguyên. Một quốc gia được thành lập bởi tộc người du mục qua hàng trăm năm trình phạt, là một vương triều mới trỗi dậy theo kiểu nửa du mục nửa Trung Nguyên. Mà lãnh liệt vương, phụ vương của hắn, vị quân vương vĩ đại nhất trong lịch sử triều đại Bắc Lương, liên tục mở rộng bờ cõi của mình, thông qua nhiều năm chiến tranh lên miền, và không ngừng miêu đồ thôn tính toàn bộ vùng trung nguyên mà bao nhiêu thế hệ đều hướng tới còn hắn chỉ là một vị hoàng tử được sinh ra bởi một cung nữ được lãnh liệt vương sùng ái sau khi uống rượu say từ nhỏ hắn đã không nhận được sự đãi ngộ tử tế thậm chí đám cung nữ thay giám hầu hạ cũng không hết lòng chăm sóc hắn Hai, ta khinh bà nãy còn cho rằng sắp được hưởng thụ cả một đời quanh đi quần lại Hóa là một vị hoàng tử sống dở chết dở. Phương tiểu trùy rơi vào trầm tư, hắn nhớ lại người thân bạn bè của mình ở kiếp trước và tự hỏi rằng không biết bây giờ bọn họ sẽ như thế nào, liệu họ có đau lòng vì sự ra đi của hắn hay không. Hắn lại lo lắng cho tình hình hiện tại, là một vị hoàng tử ăn nằm chờ chết hay là thay đổi số mệnh. Nhưng đây không phải là tiểu thuyết, thay đổi số mệnh đâu có dễ như vậy. Kể từ khi lãnh lệ vương kế tục lên ngôi vương triều Bắc Lương cũng đã phái một số lượng lớn mật thám đến thăm dò nhiều nước khác nhau, mà quy chế quản lý của vương triều Bắc Lương cũng không khác gì so với các vương triều trong trí nhớ của hắn. Bởi vì tiểu làn cũng không biết gì nhiều, nàng chỉ biết rằng hiện tại đối thủ lớn nhất của Bắc Lương là bộ tộc Hồ Làng trên Thảo Nguyên. Bọn họ là mối họa lớn nhất của Bắc Lương. Bởi vì nếu không giải quyết được bộ tộc này, Bắc Lương không thể yên tâm đối mặt với đối thủ thực sự của mình đó chính là Vương Triều Đại Lương ở Trung Nguyên Hai người cứ thế nói chuyện phiếm sắc trời ngày một tối dần Tiểu Lan ở bên cạnh hỏi Thất Hoàng Tử ngài đó chưa? Nô Tỷ đi lấy đồ ăn cho ngài nhé Nhân tiện xem xem có lấy trộm được thứ gì ngon cho ngài không? Hả? Đồ ăn còn phải lấy trộm mà Vị Hoàng Tử là ta cho dù có tệ đến đâu Cũng không để nỗi không có đồ ăn chứ? Ừ, không phải, thất hoàng tử. Vốn dĩ số đồ ăn ngon đó là thuộc về ngài, chính là đám thái giám chết tiệt đó lén lút dầu đi và thay chúng bằng đồ ăn bình thường cho ngài. Vậy nàng đi trộm đồ ăn sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Không sao, ngài cứ yên tâm. Dù sao, nàng cũng phải chú ý an toàn chút. Bây giờ, nàng là người thân duy nhất của ta trên thế giới này. Tiểu lan sững sờ, nàng không ngờ thất hoàng tử lại đột nhiên nói một câu như vậy nàng nhất thời không kịp phản ứng lại có lẽ chỉ là bởi vì nàng quan tâm đến thất hoàng tử cho nên hắn mới nói như vậy ừ, yên tâm thất hoàng tử, ngài nghỉ ngơi nhé đợi nô tì về nói xong, tiểu lan liền mỉm cười chạy ra ngoài lúc này phương tiểu trùy mới ngồi dậy chậm rãi đi ra ngoài cửa hắn nhìn vào ngôi điện đơn sơ của mình sau đó lại nhìn lên bầu trời À, đã tới thì cứ an tâm ở lại hoàng tử vô dụng cũng là hoàng tử không cần làm việc không cần đi làm ngày tháng chơi bời ăn uống cũng không tệ lắm bắt đầu từ hôm nay hắn chính là hoàng tử thứ bảy của vương triều bắc lương lãnh thiên minh không tệ không tệ ngày hôm sau lãnh thiên minh dậy từ rất sớm bắt đầu chạy quanh sân bởi vì tối qua hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng cơ thể của mình ngoại trừ người anh em phiền rời ra hắn khá là hài lòng, những chỗ khác đều yếu, quá yếu, không vận động trong thời gian dài, cơ thể gầy gò thoạt nhìn liền biết là người đoàn mệnh. Chạy được khoảng nửa canh giờ thì Lãnh Thiên Minh mới dừng lại, hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình không còn chút khí lực nào, phải biết rằng hắn đã cố gắng hết sức mới có thể kiên trì được nửa canh giờ. Với cơ thể này sao có thể ra chiến trường giết địch, nổi danh ngàn dặm chứ? đúng lúc này cánh cửa mở ra tiểu lan bước vào nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy lãnh thiên mình vừa mới chạy xong wow thất hoàng tử sao hôm nay ngài dậy sớm vậy trên người còn toàn là mồ hôi nữa chứ không sao ban nãy ta chạy bộ một lúc lần đầu tiên đô tỷ thấy thất hoàng tử chạy bộ đó lợi hại thật lẽ ra ngài phải luyện tập thể dục thể thao lâu rồi mới đúng lãnh thiên mình cười nói đúng thế đợi sau này ta sẽ càng lợi hại hơn trong nháy mắt đã hơn nửa tháng trôi qua lãnh thiên minh cũng đã nhận thức rõ ràng hơn một hiện thực bất đắc dĩ đó chính là nhàm chán quá nhàm chán không có ai quấy rầy, không có lệnh triệu tập cũng không có việc gì làm đôi khi hắn nghĩ đến việc sống như vậy cả đời thật ra cũng khá tốt nhưng mỗi khi nghe bọn cung nữ thái giám xì xào bàn tán trong lòng hắn lại cảm thấy ngừa ngáy Nhị hoàng tử lại xuất cung rồi. Ngài nói, ngài ấy dẫn binh đi đánh Hồ Lan. Liệu Quỳ Phi lại có hỉ rồi? Lần này đại vương nhất định sẽ thưởng lớn. Ngài nói chưa? Hình như nha hoàn trong cung tam thái tử, hình như có gì đó với cấm vệ quân. Còn mẹ nó, ông đấy không thể sống nhảm chán như vậy được. Chi ít cũng phải có tìm phì, điện thoại trước. Đằng này càng ngày không có việc gì làm, sống không có phương hướng mục tiêu, thật lãng phí bộ não đến từ thế kỷ 21 là mình mà. Đang suy nghĩ lùng tùng Tiểu Lan lên bước vào Thất hoàng tử Ngài nói đại vương sắp đi săn mùa đông Đi săn mùa đông là gì? Lãnh thiên minh hỏi Tiểu Lan Bằng vẻ mặt rối bời Đây là đại hội săn bắn Mà tất cả hoàng thân quốc thích đều phải tham gia Không phải năm nào ngài cũng đi sao? Năm nào ta cũng đi Tiểu Lan ngạc nhiên nhìn lãnh thiên minh Não ngài sao vậy? Đại hội săn bắn được tổ chức hàng năm và tất cả con cháu trong hoàng tộc đều phải tham gia. đương nhiên ngài phải đi rồi. mặc dù mỗi lần nhiều nhất thì ngài cũng chỉ được đứng bên ngoài, nhưng dù sao ngài cũng là con trai của đại vương. lãnh thiên mình trầm ngâm nói: "ừ, tiểu lan, vậy nàng nói cho ta biết, suốt cuộc đại hội săn bắn là thế nào đi? lần trước ta bị tê cấm nên đã quên mất rất nhiều chuyện." tiểu lan mỉm cười bắt đầu giải thích cho lãnh thiên mình. Chẳng mấy chốc hắn đã hiểu sơ qua Đại hội săn bắn là sự kiện đi săn của hoàng tộc Được tổ chức vào mùa đông hàng năm Bởi lãnh lề phương Để tỏ lòng biết ơn với tổ tiên Khi đó con cháu hoàng gia sẽ tụ tập lại Để săn bắn uống rượu ăn thịt Cùng với việc văn hóa phương Nam Ngày càng được tôn sùng Các cuộc thi đối thơ ca hát Cũng bắt đầu gia nhập vào Lần này đi phải nghĩ cách làm gì mới được Nếu cứ ăn nằm chờ chết như này Sau này sẽ bị đuổi khỏi cùng Thậm chí còn không có tước vị gì Vậy không phải là đâm vào ngõ của sao Vì vậy lãnh thiên mình Bắt đầu suy nghĩ về chuyện đại hội săn bắn Đồng thời tranh thủ khoảng Thời gian trước đại hội Để tiếp tục nhớ lại những ký ức từ kiếp trước Xem xem có thứ gì đó Sử dụng được không Săn bắn Chắc chắn mình không làm được rồi Tuy nhiên làm thơ Mình có thể đạo văn Dù sao mình cũng đã tra qua tuy rằng môi trường địa lý ở đây giống với thế giới trước khi mình xuyên không nhưng nhân vật lịch sử lại hoàn toàn khác nhau đây chính là cơ hội của mình ngày hôm sau lãnh thiên minh vẫn theo thường lệ chạy xong thì bắt đầu tập thể dục trải qua khoảng thời gian kiên trì này cơ thể của hắn đã cải thiện đáng kể ít nhất hắn không còn giống một chàng thiếu niên suy dinh dưỡng nữa ngay cả ánh mắt nhìn lãnh thiên minh của đám cung nữ thái giám hàng ngày đến quét dọn cũng có chút khác biệt, hắn không phân biệt được là tốt hay xấu, nhưng hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn biết rõ những người này đều không có tác dụng gì đối với hắn. Buổi trưa, có một lão thái giám mặc áo gấm xanh đến điện của Lãnh Thiên Minh. Thánh chỉ tới, đám cung nữ thái giám xung quanh lập tức quỳ xuống, Lãnh Thiên Minh từ trong đại sảnh đi ra, thấy lão thái giám nhất thời không kịp phản ứng lại. Ông là to gan Thánh chỉ tới còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ. Lúc này, lãnh thiên minh mới phản ứng lại, hắn vội vàng quỳ xuống đất. Tiền thái giám chết tiệt, tính tình kha nóng này. Theo lệnh vua, mùng một tháng sau, đại hội săn bắn sẽ được tổ chức trên núi Tuyết Long ở biên giới phía Bắc. Tất cả thành viên trong hoàng tộc đều phải có mặt. Đại hội săn bắn lần này vẫn chia làm hai nhóm, nhị hoàng tử lãnh thiên ngạo và tam hoàng tử lãnh thiên tình. Mỗi người sẽ dẫn theo một nhóm tiến hành thi đấu Các hoàng tử còn lại Do nhị và tam hoàng tử tự bố trí phần chia Không thử Đọc xong Lão thái giám quay đầu đi về phía cửa À Xong rồi Thánh chỉ này khác với những gì mình tưởng tượng Đến tên mình còn không được nhắc đến Đây là thánh chỉ ban cho mình sao Hòa giá đến cái cơ hội tự đề cử cũng không có Còn phải để người khác đến chọn Phắc, Cho đùa gì vậy cách mùng một tháng sau cũng chỉ năm ngày nữa không cần hỏi lãnh thiên minh cũng có thể cảm giác được cả hoàng cùng đang vô cùng tất bật để chuẩn bị cho chuyến suốt tuần của lãnh lề vương tất cả mọi người đều bận rộn số lần tiểu lan đến cũng ít đi rất nhiều mỗi lần đều chỉ đặt đồ ăn xuống không nói được mấy câu liền vội vã rời đi buổi trưa tiểu lan nhìn lãnh thiên minh dùng bữa thưa hoàng tử lần này ngài đi Lúc về đừng quên cửa chuyện săn bắn cho Nô Tì Nô Tì rất muốn nghe Không biết năm nay người thắng sẽ là Nhị Hoàng Tử hay Tam Hoàng Tử Trước đây Ai trong hai người họ thắng vậy Lãnh Thiền Mình giờ đã biết một chút về Hoàng Cùng Bao gồm hai vị ca ca của mình Lãnh Thiên Ngạo và Lãnh Thiên Tinh Hai Hoàng Tử Có thế lực lớn nhất vương chờ Bắc Lương Đồng thời là hai người có khả năng Cạnh tranh vị trí đại vương kế nhiệm nhất Mỗi người đều có thế mạnh riêng nhị hoàng tử vợ công lợi hại nhất tam hoàng tử văn trường xuất sắc nhất nô tì cũng không biết lần này ai sẽ thắng, những điều này đều là trước đây ngài nói với nô tì ngài không thể quên hết thật rồi chứ có điều, ngài nói thất hoàng tử từ lần hôn mê đó liền như biến thành một người khác vậy à, không có gì lần trước bị lạnh đến đầu óc cũng đông cứng lại, dần sẽ nhớ lại thôi yên tâm đi, đợi ta trở về nhất định sẽ kể lại cho nàng vâng ạ Đa tạ thất hoàng tử, ngài cũng phải cẩn thận, đừng chọc phải mấy người gây gớm đó. Chúng ta không dây vào được, nô tỳ giấu nhiều đồ ăn ngon cho ngài lắm, đợi lúc ngài đi sẽ đem qua. Nghe Tiểu Lan nói vậy, trong lòng lãnh thiền mình xuất hiện cảm giác khó tả. Không biết là do Tiểu Lan đối xử với hắn quá tốt, hay là do câu đừng chọc phải mấy người gây gớm đó của Tiểu Lan. Hai, xem ra tên hoàng tử vô dụng như hắn chẳng làm được gì. Trước mắt chỉ còn một ngày là khởi hành Lãnh thiên minh nằm trên một đống sách Nghiên cứu những sự việc liên quan đến triều đại này Một thái giám bỗng chạy vào Thất hoàng tử, nhị hoàng tử có lời mời Nhị hoàng tử, tiềm ta có việc gì? ngài qua đó sẽ biết, nhị hoàng tử đang đợi đó Mời ngài nhanh chân ạ Lãnh thiên minh nhìn tên thái giám Lời nhác ượn lưng rồi đứng dậy Đến lúc nên ra ngoài đi lại một chút rồi Diện kiếm vị nhị ca nhị hoàng tử đường Triều, lãnh thiên ngạo xem tên người ta kìa nghe ngập tràn ba khí không như hắn, lãnh thiên mình có gì hay chứ không hiểu ai đặt cho cái tên này vừa nghe đã cảm thấy không có số làm hoàng đế vài phút sau là đi tới khu vực trung tâm hoàng cung chỉ thấy cổng cung cao lớn đồ sộ trên có ba chữ thượng võ các. đây là tầm cung của nhị hoàng tử ngầu vãi lại còn có tên riêng nữa điện phụ của hắn đến tên còn chả có đều là hoàng tử tại sao lại khác xa nhiều vậy chứ đi qua hai cổng thì tới chính điện lúc này có không ít người đứng ở trong vài người trong số họ lãnh thiền mình từng gặp qua đều là ngoại thân của vương thị không lâu sau một người toàn thân hoàng y vóc dáng cao lớn bước ra tất cả lập tức đứng dậy hành lễ tham kế nhị hoàng tử nhị hoàng tử phẩy tay ngồi xuống ghế chính giữa Ngồi xuống đi. Lời vừa dứt, mọi người liền ngồi xuống chỗ của mình, mà lãnh thiên mình đột nhiên phát hiện không đủ chỗ ngồi, nhưng cũng chẳng ai để ý hắn, thế là hắn đành đứng ở đó. Ta nhổ vào, ta đường đường là hoàng tử, thế mà đến chỗ ngồi cũng không có. Mà nhị hoàng tử ngồi trên kia, hoàn toàn không quan tâm ai ngồi ai đứng. Các vị, cuộc thi năm nay chúng ta nhất định phải thắng, đặc biệt là cuộc săn bắn ở núi Tuyết Long hy vọng mọi người đều ủng hộ ta. Còn về phần thi thơ ca, ta không quá quan tâm. thơ làm được ích gì? Có giúp Bắc Lương chúng ta đánh bại bộ tộc Hồ Lang không? Có giúp chúng ta tiến vào Trung Nguyên không? võ công lão tam không bằng chúng ta. hắn chỉ là vớt được thơ ca. cũng không hiểu phụ vương nghĩ gì. mấy năm gần đây, càng ngày càng trọng dụng đám văn nhân đó. lãnh thiền mình đứng dưới thiên mình đừng rời nghe thì ngẩn người. vị nhị hoàng tử này hoàn toàn không bận tâm văn thơ vậy đi theo hoàn ta hắn không có đất dụng võ hay sao không lẽ là một bức tường cũng không có câu hồi bản thân hắn chắc là kẻ xuyên không xui xẻo nhất rồi chăng nhị hoàng tử nói xong bên dưới nhất loạt phụ họa một người trẻ tuổi ngồi phía trước đứng dậy nhị ca nói phải chỉ cần chúng ta chiến thắng cuộc thi săn bắn phụ vương nhất định sẽ khen ngợi còn về phần thi thơ ca đối phó qua loa là được ngũ hoàng tử lãnh thiên hành nói xong mọi người lại phụ họa một trận nữa ngũ hoàng tử nói đúng phải đó nhị hoàng tử mỉm cười lần đi săn này mọi người phải dốc toàn sức vượt mặt lão tam đúng mục tiêu quan trọng nhất là nhị hoàng tử đứng đầu phải phải chúng ta nhất định phải giành chiến thắng tốt lắm mọi người trở về đi chuẩn bị thật tốt cầm chắc chiến thắng nam tử bắc lương chúng ta cưỡi ngựa chinh phạt thiên hạ cho phụ vương và đại thần trong chưa biết ai mới là đế vương thực thụ ngay đến đây lãnh thiên mình đã mất hết kiên nhẫn đây là đám ô hợp gì đấy nhị hoàng tử tiếp tục nói lần đi săn này tuy để săn được càng nhiều chúng ta sẽ chia làm hai nhóm chia nhau hành động ta và lão ngũ mỗi người dẫn đầu những người có tố chất vào núi săn bắn mọi người ai săn được thì cùng đi ai không được thì chờ dưới núi tuyệt đối đừng gây thêm phiền phức nói xong hắn ta bắt đầu chia nhóm cho những người tại đây nhưng đến cuối vẫn không hề nhắc tên lãnh thiên mình Hắn nhịn không được mà trời thầm. Ta, con mẹ nó, đứng một đống ở đây. Các người không thấy à? Đúng là không cho thất hoàng tử ta chốt mặt mũi nào. Không được, thế này thì bao giờ mới được thể hiện. Phải làm gì đó thôi. Lãnh thiên minh cắn răng, nói lớn. Nhị cá, thất đại có chuyện muốn bàn riêng với huynh một chút. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ, khó hiểu nhìn về phía hắn. Nhị hoàng tử thì nhìn chằm chằm vào lãnh thiên minh. Ngươi là... lão thất. Ồ, có chuyện gì thế? Thất đệ có vài lời muốn nói riêng với nhị ca, liên quan đến chuyện đi săn lần này. Nhị hoàng tử nghe nhắc đến chuyến đi săn, tức thì trở nên nghiêm túc. Ừ, vậy được, những người khác lui xuống đi. Mọi người lần lượt rời đi, trước khi đi còn nhịn không được, nhìn về phía lãnh thiền mình. Vị thất hoàng tử này, sao hôm nay đột nhiên lại lên tiếng? Ây... Vị thất hoàng tử trước giờ im hơi lặng tiếng, sao hôm nay đột nhiên cất lời rồi, lại còn đòi nói chuyện riêng với nhị hoàng tử, làm ta giật cả mình. Nghe nói, lần trước thất hoàng tử ốm suýt chết, không lẽ do lần đó mà đầu óc không bình thường nữa? Nhỏ tiếng chút, sau lưng nghị luận hoàng tử, không muốn sống rồi hả? Đợi mọi người lùi hết, nhị hoàng tử mới nói với lãnh thiền mình. Nói đi, chuyện liên quan đến đại hội săn bắn gì vậy? Nhị ca Huynh đã từng nghĩ tới, đại hội săn bắn trước đây chỉ đơn thuần là săn bắn, nhưng tại sao giờ phụ vương lại thêm cuộc thi thơ ca vào chưa? Lãnh thiên ngạo nhớ mày. Để biết tại sao ư? Nhị ca, Huynh nghĩ thử xem, hùng tâm của phụ vương hẳn không chỉ dừng lại ở vùng lãnh thổ phương Bắc. Cần phải biết, mục tiêu của Bắc Lương là đánh bại bộ tộc Hồ lang, thống nhất phía Bắc, sau đó xuống phía Nam, tiến vào Trung Nguyên. Đúng chứ? Lãnh thiên ngạo kề ngạc. Nhìn vị đệ đệ trước giờ luôn im lặng Không sai Nhưng những thứ này liên quan gì đến Đại hội săn bắn Nhị ca hội nghĩ xem Muốn thống nhất phương Bắc tiến vào Trung Nguyên Vậy thì cần hiểu rõ kẻ địch Đây cũng chính là lý do Phụ vương tiến hành cải cách từ khi đăng cơ Đề cao văn thư phương Nam Đều là chuẩn bị cho sau này Không phải sao Nhị hoàng tử trầm mặc một hồi lâu Lão thất, đệ nói rõ hơn chút Lãnh thiên mình tiếp tục Tại sao, phụ vương ngày càng chú ý đến những thứ như thơ ca? Đó là bởi vì, người hiểu rằng chỉ dựa vào vũ lực thì không đủ sức thống trị thiên hạ. Điều cần thiết hơn là phải dựa vào tư tưởng, tìm hiểu tư tưởng của đối thủ, sau đó mới sử dụng tư duy để khống chế. Điều này nhẹ nhàng hơn nhiều so với vũ lực. Phải chăng, đây chính là lý do phụ vương ngày càng quan tâm đến thơ ca? Nhị hoàng tử đột nhiên hiểu ra điều gì, kinh ngạc nhìn lãnh thiên minh và ý của đệ là, phụ hoàng vô cùng xem trọng cuộc thi thơ từ ca vũ. Lãnh thiên Minh đáp lại bằng ánh mắt kiên định, gật đầu. Chính xác, vì vậy dù là săn bắn hay thơ ca chúng ta đều không thể thua. Nhị hoàng tử suy nghĩ hồi lâu rồi cất tiếng. Nếu là săn bắn, ta tự tin tuyệt đối sẽ vượt mặt lão tam. Nhưng luận thơ ca phần thắng của chúng ta rất thấp. Lão tam đã thu nạp rất nhiều văn nhân mặc khách. Hơn nữa còn tìm thầy từ đại lương về giảng bài. Vậy phải làm sao giờ? Nhị ca, nếu huynh tin tưởng đệ, cuộc thi lần này đệ nguyện ý thử một lần. Đệ, đệ có được không? Nhị ca yên tâm. Thất đệ mặc dù không giỏi giao tiếp, nhưng từ nhỏ đã ở điện phụ, thường xuyên giành rỗi, cho nên trừ lúc nghỉ ngơi, thời gian đều dùng để đọc rất nhiều sách và thơ ca cá của các triều đại. Mặc dù không dám chắc giành chiến thắng, Nhưng tuyệt đối không bị thua quá thảm Nhị hoàng tử hoài nghi Nhìn lãnh thiên mình Lời này là thật Đệ phải biết Đây không phải trò chơi Nếu đệ khiến ta xấu mặt trong đại hội Hậu quả đệ rõ rồi chứ Nhị ca Đệ dù không giỏi giao tiếp Nhưng cũng không tính là cài ngốc Tuyệt đối sẽ không đem tính mạng mình ra đùa giỡn Vì vậy đệ nhất định sẽ dùng hết sức mình Tốt Vậy đệ quay về chuẩn bị một chút Đại hội săn bắn lần này hãy đi theo ta Nếu đệ thật sự có thể thay ta Đánh bại lão tam Ta nhất định sẽ dâng tấu phong vương cho đệ Lãnh thiên mình vội vàng cảm tạ Tạ nhị ca Lãnh thiên ngạo cười lớn Ha ha ha huynh đệ chúng ta Không cần khách khí Nói xong liền cất bước rời đi <hửng>, Huynh đệ Người có coi ta là huynh đệ ư Chẳng qua là lợi dụng mà thôi Sau khi trở về điện phụ lãnh thiên minh bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc thi thừa ca cho đến tối mịt vẫn chưa thấy tiểu lan đưa cơm tới theo lý thì vào giờ này tiểu lan phải tới rồi chứ buổi trưa đã nói là chuẩn bị thật nhiều đồ ăn cho hắn giờ sao không thấy đâu lúc này một cung nữ lạ mặt đi tới thưa hoàng tử ngự thiện của ngài tới rồi sao lại là ngươi tiểu lan đâu rồi cung nữ thất kinh định nói lại thôi Rốt cuộc là chuyện gì? Thất hoàng tử, Tiểu Lan bị bắt rồi Cái gì? Bị bắt? Rốt cuộc là sao? Người nói rõ cho ta Tiểu Lan cứ giấu đồ ăn Nói là muốn đưa cho thất hoàng tử để mai mang đi Thế nhưng không may bị Lý Công Công phát hiện Cho nên bị đưa tới giám thị phòng Nghe nói còn bị đánh đòn nữa Tiểu Cung Nữ nói một hồi Liền sắp khóc tới nơi Mẹ nó Tiền thái giám chết tiệt còn để thất hoàng tử ta vào mắt không người giúp ta đến chỗ nhị hoàng tử một chuyến nói là ta có chuyện cần tìm lãnh thiên minh dặn dò cung nữ xong lên chạy ra ngoài trong giám thị phòng tiểu lan bị trói trên ghế áo ngoài cởi xuống lộ ra nô y bên trong vài tên thái giám đang nhìn nàng một cách thèm thuồng một tên thái giám trùng niên đang ngồi bên bàn uống trà hỏi tiện tí người dám trộm lễ vật của hoàng tử có phải người chán sống rồi không là ai ra lệnh cho ngươi? Hà, Lý công Công, ta không lấy trộm, đây vốn là lễ vật của thất hoàng tử, ta vừa mới mang về cho ngài ấy, dự định làm đồ ăn trên đường ngày mai. Thất hoàng tử, hahaha, <cười> một tên hoàng tử đến nói chuyện cũng không xong, còn ăn lễ vật gì? Ta thấy là do ngươi muốn ăn, phải không? Lý công Công, thật sự là lấy cho thất hoàng tử, dù thế nào đi nữa, ngài ấy cũng là hoàng tử. Châu đình có quy định hoàng tử được quyền hưởng lễ vật. Lý công công vô cảm nói. Được rồi, đừng nói nữa. Ta không hứng thú với vị thất hoàng tử này. Ngươi đã lén giấu lễ vật, vậy thì phải nhận trường phạt thích đáng. Theo quy định, đánh năm mươi gậy. Tiểu Lan nghe vậy tức thì khóc to hơn. Lý công công, cầu xin ông tha cho ta. triệu năm mươi gậy ta sẽ chết mất. Cầu xin ông. Tha cho ngươi ư? Ha ha ha ha về mặt Lý Công Công âm trầm Tha cho ngươi cũng được thôi Một lượng bạc một gậy 50 lượng ta sẽ tha cho ngươi Lý Công Công Ta lấy đâu 50 lượng bạc Dù bản thân cũng không đáng bằng ấy tiền Lý Công Công cười nói Ha ha ha Bán ngươi đi Được đấy, vậy bán ngươi đi Trước tiên để bọn nhỏ dưới ta dùng một chút Nếu chưa đủ rồi mà vẫn còn sống Ta sẽ bán ngươi ra khỏi cùng Tìm một thanh lầu Ước chừng cũng được vài lượng bạc. Đừng, đừng mà, cầu xin ông, Lý Công Công, thất hoàng tử vẫn đang đợi ta. Một tiện tì nhỏ bé như người, có chết thất hoàng tử cũng chẳng đầy tâm, sao lại đợi người chứ? Ta thấy người sợ quá hóa ngốc rồi hả? Ha ha ha! Vài tên tiểu thái giám bên cạnh đang ngắm nhìn làn giàn nõn nào của tiểu lan, cũng không kìm được bật cười lớn. Lúc này, lãnh thiên mình thờ dốc chạy đến trước giám thị phòng hai tên thái giám ngăn hắn lại người là ai sao nhìn có chút quay mắt Ồ, đây không phải thất hoàng tử Nội tải bài kiến thất hoàng tử hai tên thái giám lập tức quỳ xuống tranh ra ta muốn đưa tiểu lan đi ai dám ngăn cản ta sẽ giết kẻ đó đầu tiên hai tên tiểu thái giám canh cửa sừng suốt một chút nhất thời không phản ứng kịp vị thất hoàng tử này ngày thường không nói lời nào sao hôm nay lại ngang ngược như vậy Trong lúc chúng suy tư, Lãnh Thiên Minh đã chạy vào trong, bọn chúng vội vàng đi theo. Giám thị phòng thực ra là nơi một lão thái giám tổ chức họp cho hạ nhân hoặc dụng tư hình các thứ. Vào lúc hai tên tiểu thái giám đang nở nụ cười sâm đáng, định lột nội y của Tiểu Lan, vừa lột vừa tay máy tay chân. Khà khà khà, xem ra thịt non mềm này, đánh nát rồi không phải đáng tiếc ư? Lấy công công hay là chúng ta thử một chút? lý công công cười nói <cười> các đồ đệ dùng xong thì không giữ được nữa đánh chết một cung nữ không ai quan tâm nhưng chuyện làm nhục cung nữ nếu chuyển ra ngoài có thể mất đầu đấy tiểu lan nghe vậy trong lòng sớm đã lụi tàn nàng nhịn không được trời lớn đám thái giám khốn kiếp các người lạm dụng tư hình coi mạng người như cỏ rác các người sẽ bị báo ứng báo ứng ha ha ha người cho rằng chúng ta còn sợ báo ứng ư? dầm một tiếng động lớn vang lên, cửa bị đạp văng. sương tay nhìn tiểu lan bán khỏa thân bị trói trên ghế, đôi mắt của lãnh thiên mình lập tức đỏ lên. từ khi đến thế giới này, hắn có thể nói là không ham muốn cũng không dục vọng gì, chỉ muốn bình yên làm một hoàng tử vô dụng. người duy nhất khiến hắn thần thiết chỉ có nha đầu tiểu lan này vậy mà hôm nay trông thấy nàng vì bản thân mà rơi vào hoàn cảnh như vậy, hắn lần đầu trở nên điên cuồng. lãnh thiên minh cười ngoài ý, trùm lên người tiểu lan. ai cho các người lá gan làm loại chuyện này ở đây? các người muốn chết ư? mấy tên thái giám bên cạnh nhất thời sững sờ, có vài thái giám từ ngoài chạy vào trông thấy cảnh này cũng không dám lên tiếng. ai ra? đây không phải thất hoàng tử ư? lão nô bài kiến hoàng tử đam thái giám trong phòng cũng vội vàng sợ hãi quỳ xuống. ai cho ngươi bắt tiểu lan? thất hoàng tử, cô ta trộm lễ vật trong cung, nô tài cũng là làm theo quy tắc. nói vớ vẩn, tên thái giám nhà ngươi. lãnh thiên mình nổi giận quát. ngài, ngài, thất hoàng tử, đây là quy định do dụ quý phi đặt ra, chỉ một tí nữ bé nhỏ, ngài không cần quan tâm đâu ạ. lão nô đã pha sẵn trà, để lão nô rót cho ngài nhé lý công công cũng là cải đầu đầy sỏi một thất hoàng tử ngày thường không dám hò hè hôm nay đột nhiên ngang ngược nhiều vậy mặc dù trong lòng khó chịu nhưng đối phương vẫn là hoàng tử ông ta không dây vào được lãnh thiên minh lạnh lùng nhìn bảy tám tên thái giám các người nghe rõ đây lập tức thả tiểu lan ra nếu không đừng hòng sống yên ổn lý công công đứng dậy mỉm cười nói thất hoàng tử Chúng nô tài đều là làm việc theo quy định Ăn trộm lễ vật Theo quy tắc trong cung Phải phạt 20 đến 50 gậy Đây là chuyện của hậu cung Ngài không thể can thiệp vào Vạn nhất khiến dụ quý phi tức giận Chúng nô tài cũng khó lòng giải thích dụ quý phi là sinh mẫu của tam hoàng tử Con gái đại tướng quân Bắc Lương dụ lòng là một người phụ nữ quyền lực khuỳnh quốc Mà thái hậu sớm đã nhiều năm không quản chuyện hậu cung Một lòng hướng Phật Vậy nên hậu cung trước giờ Đều do dụ quý phi nắm quyền lãnh thiên mình cười đáp Người là Lý Công Công à Nghe nói Người mượn danh tam hoàng tử Diệu võ dương oai khắp nơi Đã làm không ít chuyện xấu trong cùng Giờ lại lấy dụ quý phi ra uy hiếp ta Người đúng là khí phách đấy Không dám Không dám Lão nồi chẳng qua chỉ làm việc theo quy định Thất hoàng tử xin đừng làm khó đám hạ nhân bọn ta Há <cười> Làm việc theo quy định lãnh thiên minh cười nói vậy ta hỏi ngươi tiểu lan có tội chỗ nào chỗ lễ vật đó đều là thứ ta đáng được nhận ngày thường ngươi phân chia đồ ăn ta đều không can thiệp lần này chẳng qua ta bảo tiểu lan cầm giúp ta để lúc suốt tuần dùng sai ở chỗ nào hả lý công công ngẩn người ông ta định nói gì đó nhưng không mở miệng nổi vị thất hoàng tử này chẳng phải không nói nổi câu nào ư hôm nay đột nhiên khác thường vậy quan trọng là theo lời hắn nói Bản thân ông ta đúng là không có lý do bắt giữ Tiểu Lan Nhưng đã tới nước này Cũng không thể cứ thế thả người Vạn nhất Tiểu Lan ra ngoài ăn nói linh tinh Ông ta sẽ sống không yên mất Mặt của Lý Cầm Cầm từ từ tối sầm lại Ông ta lạnh lùng nhìn lãnh thiên minh Thất Hoàng Tử Ngài định chống lại Tam Hoàng Tử và dụ quý phi sao Ngài như vậy là đang làm trái quy tắc Chẳng khác nào tát vào mặt Tam Hoàng Tử cả hiện tại cả bắc lương này ai thấy tam hoàng tử mà không phải khách sao chứ ngài phải suy nghĩ cho kỹ đừng trách lão nô không nhắc nhở ngài uy hiếp uy hiếp một cách trắng trợn tên thái giám chết tiệt này còn mẹ nó ông ta dám không coi hắn ra gì nhiều vậy xem ra vị thất hoàng tử là hắn thật sự không có uy lực gì nhưng cũng không đến nỗi không có giá như vậy chứ hừ <cười> lý công công ông đang lấy tam hoàng tử ra dọa ta sao Ông phải biết rằng, ông đang uy hiếp hoàng tử Ông không muốn sống nữa đúng không? Lãnh thiền mình lạnh lùng nói Đam thai giám xung quanh không dám nói gì Mặc dù bình thường không có ai quan tâm đến vị hoàng tử vô dụng này Nhưng bọn họ cũng không dám chống lại hoàng tử Hoàng tử vô dụng thì cũng là hoàng tử Mặt lý công công trầm xuống, trong lòng thầm mắng Suốt cuộc, hôm nay tiên hoàng tử vô dụng đáng chết này làm sao vậy? Thật giống như đã ăn phải thuốc súng Thất hoàng tử, ngài nói gì thế? Lão nô không dám uy hiếp hoàng tử và cũng không dám làm trái ý của tam hoàng tử và ruộng quý phi. Tiểu Lan chẳng qua chỉ là một nhà hoàn thấp kém. Hy vọng thất hoàng tử đừng lo mấy chuyện bao đồng nữa mà sớm trở về nghỉ ngơi đi. Tiền thái dám chết tiệt, nói chuyện nham hiểm thâm độc, nhưng hắn phải làm sao bây giờ? Bên cạnh hắn, đến một tên hộ vệ cũng không có, cũng không thể ương ngạnh tranh đùa mãi được. Hắn không thể đánh lại nhiều người như vậy Cũng không biết tiểu nhà đầu Bà nãy có truyền lời của hắn cho nhị hoàng tử hay không Còn mẹ nó Cùng lắm thì chết một lần nữa Nói thế nào cũng không thể bỏ lại tiểu lan Lãnh thiên minh ngẩng đầu lên Đứng thẳng nói Ta Lãnh thiên minh Hoàng tử thứ bảy của vương triều bắc lương Hôm nay nhất định phải dẫn tiểu lan đi Các người có bà lĩnh thì giết chết bọn ta đi Nói xong Lãnh thiên minh lại nghĩ lại Không đúng hình như những người này thật sự không có bản lĩnh đó đúng lúc này một tên thái giám ở ngoài cửa hét lên lưu tổng quản tới một tên thái giám mập mạp tươi cười bước vào lý công công và đám thái giám vừa thấy liền vội vàng khom người nói tham kiến lưu tổng quản người mới đến chính là lưu công công thái giám phó tổng quản hoàng cung bắc lương cũng chính là người thân cận của nhị hoàng tử mà ai ai cũng biết trong số đám thái giám trong hoàng cung Ông ta chỉ đứng sau Trần Công Công thái giám tổng quản thân cận của lãnh liệt vương thấy cảnh tượng trước mắt dường như Liêu Công Công đã hiểu ra Ông ta hơi khom người về phía lãnh thiên minh Tham kiến thất hoàng tử lãnh thiên minh khẽ gật đầu Tiểu Lý Tử nghe nói ông bắt được một nhà đầu là người của thất hoàng tử Nhị hoàng tử phái ta đến xem qua tình hình kêu ta truyền lời tới ông rằng thất hoàng tử là đệ đệ ruột của nhị hoàng tử nếu coi dám bất kính với thất hoàng tử vậy thì chính là đang chống lại nhị hoàng tử mồ hôi trên trán lý công công không khỏi chảy xuống thất hoàng tử có quan hệ với nhị hoàng tử từ khi nào vậy lưu tổng quản nói gì thế sao có người dám bất kính với thất hoàng tử chứ nhất định là hiểu lầm là hiểu lầm lý công công quay sang nhìn lãnh thiên minh thất hoàng tử có ngài làm chứng vậy tiểu lan vô tội rồi bây giờ lão nô sẽ thả người nói xong, ông ta liền hét với mấy tên thái giám đứng xung quanh. còn không mau thang người ra. mấy tên thái giám đó vội vàng đứng dậy, cởi trói cho Tiểu Lan. Tiểu Lan dùng quần áo của lãnh thiên mình che thân, khóc thút thít, nhưng cũng không dám nói gì. thấy vậy, Lưu Công Công nói với lãnh thiên Minh: nếu đã không sao rồi, vậy lão nô xin cào lôi. Nhị hoàng tử có vài lời nhờ lão nô chuyển tới thất hoàng tử mời hoàng tử đi lối này lãnh thiền mình đi theo Lưu Công Công ra ngoài nhị hoàng tử nhờ lão nô truyền lời tới thất hoàng tử rằng chỉ cần thắng trong đại hội săn bắn núi Tuyết Long sau này đối với ngài mà nói loại người giống như Lý Công Công chỉ là một con kiến mà thôi nhưng nếu để xảy ra bất chắc vậy thì ngài thật sự còn không bằng một con kiến nói xong Lưu Công Công liền khẽ mỉm cười rời đi lãnh thiền mình nhìn theo bóng lưng của ông ta trong lòng hắn không khỏi cảm thấy thề lương lạnh lẽo đúng là thời đại mạng người rẻ mạt như cò rác mà buổi tối lãnh thiền mình đang an ủi tiểu lan khóc đến sưng mắt tiểu lan đừng sợ chuyện đã qua rồi tạm thời đám người đó không dám động vào nàng đâu cho ta một khoảng thời gian ta nhất định sẽ nghĩ cách để không ai dám bắt nạt nàng nữa tiểu lan liếc nhìn lãnh thiền mình rồi nói với vẻ uất ức thất hoàng tử hôm nay nô tỳ thật sự bị dọa chết khiếp rồi may mà lưu tổng quảng đến Nếu không, thật sự không biết phải làm thế nào Chuyện gì đam thai dám đó cũng dám làm Nô tỳ nghe bọn họ nói Có rất nhiều cung nữ trong cùng Biến mất vô cớ Tất cả đều liên quan tới bọn họ Tuy nhiên, thất hoàng tử Ngài có quan hệ với nhị hoàng tử từ khi nào vậy? Lần này, may mà ngài ấy Lãnh thiền mình gõ nhẹ vào chán tiểu làn mỉm cười nói Đồ ngốc, nàng không cần quan tâm đến chuyện này Nàng chỉ cần nhớ rằng Ta chỉ có mình nàng là người thân trên đời này Ta nhất định sẽ không để cho nàng Phải chịu tổn thương nữa Lãnh thiền mình cảm thấy rất may mắn May mà hắn giữ lại chút mánh khóe Kiều cung nữ đưa cơm thay cho Tiểu Lan Đến thông báo cho nhị hoàng tử Nếu không Lần này thật sự hắn không biết nên làm thế nào Nghe được những lời này Tiểu Lan sững sờ một lúc Sau đó Nước mắt vừa ngừng Lại không kìm được chảy ra Thưa hoàng tử ngài không cần phải đối tốt với nô tỳ nhiều vậy, nô tỳ chỉ là một nha hoàn thấp kém, ngài đừng vì nô tỳ làm chuyện ngu xuẩn, điều mà ngài cần làm là bảo vệ chính mình, ngàn vạn lần đừng so đo tính toán với đám tiểu nhân đó, sau lưng bọn họ là những nhân vật lớn mà ngài không thể chọc tới." Lãnh Thiên Minh xoa đầu Tiểu Lan, mỉm cười nói, "Không cho phép nàng nói như vậy, hãy nhớ rằng từ nay trở đi, chúng ta là người một nhà." Nếu sau này còn có người dám làm tổn thương nàng ta nhất định sẽ khiến hắn trả giá gấp mười, 10, gấp trăm lần Tiểu Lan chết lặng nhìn lãnh thiên minh Thất hoàng Tử sẽ không có ai quan tâm đến sự sống chết của một nô tì thấp kém Ngài đừng làm chuyện ngu xuẩn Tiểu Lan ta không biết phải nói thế nào với nàng Có lẽ ta nói nàng cũng không hiểu nhưng nếu ông trời đã cho ta cơ hội sống lại một lần nữa ta nhất định sẽ trân trọng nó Bổn sĩ, hắn chỉ muốn yên ổn làm một vị hoàng tử không cần làm gì, cả đời ăn uống bời, nhưng hiện tại xem ra, vị hoàng tử vô dụng này cũng không có dễ làm vậy, muốn có năng lực bảo vệ những người xung quanh, hắn nhất định phải nghĩ cách để có quyền lực của riêng mình. Thân hoàng tử, ngài đừng làm bừa, hoàn cảnh của ngài không giống những người khác, ngài không thể chống lại rất nhiều người, việc ngài cần làm là yên ổn mà sống, đừng gây chuyện tranh thủ kiếm lấy một chức tước đợi sau khi trưởng thành lặng lẽ xuất cung sống nốt quãng đời còn lại như vậy nô tì đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi nhìn vào cô gái nhỏ ngốc nghếch này lần đầu tiên lãnh thiên minh rơi vào trầm tư cả đêm gần như mất ngủ Rốt cuộc đây là thế giới như thế nào mạng sống của rất nhiều người không đáng giá bằng một con kiến nhưng lại có rất nhiều người ăn trên ngồi trước tùy ý trả đạp lên sinh mạng của người khác Có lẽ từ xưa đến nay, lịch sử của các triều đại đều nhiều vậy, nhưng khi đặt mình ở trong đó, nội tâm có biết bao nhiêu dày vò. Mặc dù hắn có linh hồn đến từ tương lai, mặc dù hắn biết đến cuối cùng tất cả nỗi áp bức đều bị chống lại, nhưng những thứ này nói thì dễ, làm mới khó. Sẽ phải mất hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Hắn chỉ muốn trở thành một vị hoàng tử vô dụng, ăn không ngồi rồi kết quả đến một tên thái giám cũng dám bất kính với hắn, đây chính là cuộc sống mà hắn hằng mong muốn sao? Hắn lấy cái gì để bảo vệ chính mình và những người xung quanh đây? Hừm, <cười> đều là người trải qua sinh tử rồi. Ông đây sợ các người chắc. Nếu không muốn cho ông đây yên ổn, vậy ông đây sẽ khiến cho các người đảo lộn long trời lở đất. Trăng rằm như đào, tơ máu nhiễm trời cao. Thu buồn một đêm không người thán. Trường ca dài cạn nước mắt, đêm Bắc Lương, thiên thần khóc, mộng người về, cờ đen đến, gót sắt càng hồn, sơn khắp trốn mai cốt. Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, đã có Thái giám đến hồ hoán Lãnh Thiên Minh mặc quần áo vào, thu dọn hành lý, sau đó đi đến cổng chính hoàng cung để tập trung. Khi hàng đề nơi đã có nhiều thành viên trong hoàng thất có mặt, còn có rất nhiều văn võ đại thần và kẻ hầu người hạ đi theo vô số cầm quân xếp hàng dọc hai bên lãnh thiên minh đứng phía sau đám đông yên lặng chờ đợi này ngài nói lần này ngoài cấm quân ra còn có tuyết lang quân doanh kim tự phía bắc đi cùng đúng vậy đây là quân đội của đa đoạt bọn họ vốn dĩ đang canh giữ biên giới phía bắc an toàn của đại hội săn bắn trên núi tuyết long lần này do bọn họ phụ trách đa đoạt này giỏi thật tuổi còn trẻ mà đã trở thành phó chỉ huy lực lượng lên quân của Vương triều Bắc Lương, sau này tương lai sáng lạn lắm đây. Đồng thế, về phần quân đội của Bắc Lương, Lãnh Thiên Minh đã biết sơ qua từ trước, cách bố trí sắp xếp của toàn bộ quân đội Bắc Lương tương đối đơn giản, ngoài 50.000 cấm vệ quân canh giữ kinh thành ra, thì quan trọng nhất là bốn quân đoàn chủ lực chấn giữ bốn phương. Bốn quân đoàn chủ lực lần lượt là Tuyết Lang quân, Mãnh Hổ quân, huyền vụ quân phong lôi quân tiếp theo là quân phòng thủ các thành trì doanh thần cơ và doanh hỏa pháo mà bốn quân đoàn chủ lực lần lượt có biệt hiệu là kim mộc thủy hỏa thổ được chia nhỏ thành năm doanh trại mỗi doanh trại hai mươi người mỗi doanh trại lại chia thành hai mươi hộ mỗi hộ một người có nghĩa là một quân đoàn một mươi người cộng với doanh thần cơ doanh hỏa pháo và phái binh đóng giữa các huyện phủ thì lực lượng quân đội của toàn bộ vương triều Bắc Lương khoảng 800.000 quân. Ngoài các thủ lĩnh tương ứng của mỗi đội quân gia, thông soái chỉ huy toàn bộ liên quân Bắc Lương chính là Dụ Long, ông ngoại của Tam Hoàng Tử, phó thông soái liên quân chính là đa đoạt của Tuyết Lang Quân. Đồng thời, lãnh thiên minh cũng có sự hiểu biết chi tiết về các nước xung quanh, ví dụ như bộ tộc Hồ Làng, kẻ thù truyền kiếp của bọn họ ở lãnh thổ phía Bắc, Thực chất là một bộ tộc du mục lớn được thành lập bởi Liên minh 21 bộ tộc. Mặc dù bình thường các bộ tộc này xảy ra xung đột, thậm chí còn đánh giết lẫn nhau, nhưng bọn họ sẽ tập hợp lực lượng, thống nhất trong ngoài khi gặp phải trận chiến sinh tử. Hơn nữa, người nào người nấy trong bộ tộc Hồ Làng đều rất hùng hãn và rất khó đối phó. Mạc Sơn Đông, quê hương của hắn ở kiếp trước, lại nằm trong lãnh thủ của bộ tộc Hồ Làng, Đây cũng là một câu hỏi mà Lãnh Thiên Minh không thể nào đoán ra được, không phải Hồ Lang là tộc người du mục sao? Làm sao đất ở Sơn Đông lại bị bọn họ chiếm được? Ngoài bộ tộc Hồ Lang ra, đối thủ lớn nhất của Vương triều Bắc Lương chính là Vương triều Đại Lương chiếm giữ vùng đất màu mỡ phía nam. Có thể nói, hiện tại Đại Lương là quốc gia hùng mạnh và giàu có nhất trong toàn bộ vùng đất Trung Nguyên, quân đội ít nhất cũng có 2 triệu người. Tuy nhiên, bởi vì phía Nam giàu có và thịnh vượng, quân đội Đại Lương phần lớn là Bộ Bình và lại các hoàng đế từ xưa đến nay chủ yếu tập trung vào việc canh giữ phòng thủ, cho nên hiện tại bắc Lương cũng không cần lo lắng gì về Đại Lương. Ngay khi lãnh thiền minh rơi vào trầm tư, một giọng nói cao vút chuyển tới. Đại Vương giá đáo! Đột nhiên, đám người dừng nói, tất cả quỳ xuống đất. Tham kiến Đại Vương! Tham kiến Đại Vương! lãnh thiên mình đang quỳ sau đám đông hắn không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía trước chính vào khoảnh khắc đó hắn đã nhìn thấy lãnh lề vương người cha ruột đã sinh ra hắn nhưng không thèm nhìn hắn lấy một cái người này hai mươi một tuổi đã trị vì từ khi đăng cơ đến nay luôn sốc lòng xây dựng đất nước chinh chiến khắp nơi giành được rất nhiều đất đai cho phương châu bắc lương là vị vua nổi danh khắp thiên hạ ông ta mặc áo giáp màu đỏ gỡi trên lưng một con chiến mã màu trắng, ông ta ngẩng cao đầu lên như đang nhìn xuống chúng sinh vậy, từ từ đi về phía bục cao đã được xây dựng ở lối vào cửa chính hoàng cung. Đây là lần đầu tiên Lãnh Thiên Minh nhìn thấy cha mình, nhưng trong lòng hắn lại có một cảm giác khó tả. Lãnh Liệt vương này quả thực rất oai phong, tuy nhiên lòng dạ cũng rất độc ác tàn nhẫn, con trai mình đã 16 tuổi mà ông ta vẫn chưa từng thấy qua một lần. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, chỉ tính con trai, Lãnh Liệt Vương đã có 12 đứa, còn có 3 công chúa, nhiều con như vậy, thậm chí khó tránh khỏi việc quên tên của vài đứa. Ha ha, đây chính là cái gọi là nhà đế vương, cái gọi là hoàng thất, thật nực cười. Lãnh Liệt Vương đứng trên bục cao, ông ta nhìn xuống đám người bên dưới, cuối cùng cũng lên tiếng. Đi săn ở núi Tuyết Long là truyền thống của Bắc Lương chúng ta. Hy vọng Nam Nhi Bắc Lương không quên tổ tiên nguồn cội, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng ra trận. Hãy coi mỗi một cuộc tập trận như là một cuộc chiến thực sự để xây dựng một đội quân bách thắng cho Bắc Lương chúng ta. Chúc Bắc Lương sớm thống nhất phương Bắc, làm chủ trung nguyên. Dòng ông ta không cao, nhưng lại tràn đầy uy lực, có hơi thở của một bậc đề phương khiến người nghe phải khiếp sợ. Sau khi lãnh liệt vương nói xong, đám người dưới khán đài đồng thanh hô lớn. Đại vương vạn tuế, chúc đại vương sớm thống nhất phương Bắc, làm chủ trung nguyên. Trên mặt lãnh liệt vương, không mang theo tia cảm xúc gì, ông ta chỉ bình tĩnh nhìn đám người, khô lớn. Xuất phát! Người ngựa hùng dũng chậm rãi bước đi, dần dần đã ra khỏi Hoàng Cung, tiến về phía ngọn núi Tuyết Long, nằm trên vùng lãnh thổ phía Bắc của phương triều Bắc Lương. Lãnh thiên minh đã quan sát bản đồ Bắc Lương, vị trí của núi Tuyết Long, Đại khái nằm ở khu vực biên giới Trung Nga ngày nay, nơi đây có tuyết rơi quanh năm. Chính vì vậy mà sói so đói và hồ dữ xuất hiện nhiều vô kể, cho nên vua Bắc Lương đã chọn nơi đây là nơi để những người trẻ tuổi trong hoàng tộc rèn luyện. Trên đường ra khỏi kinh thành, lãnh thiên Minh bắt đầu quan sát mọi thứ dọc theo đường đi. Đây là lần đầu tiên hắn xuất cung kể từ khi đến thế giới này, mặc dù hắn không có kiệu rước tám người khiêng nhưng với tư cách là hoàng tử hắn vẫn có ngựa của riêng mình ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía kinh đô bắc lương phồn hoa lãnh thiên minh mới nhận ra rằng sự thịnh vượng và phát triển của quốc gia này vượt xa tưởng tượng ban đầu của hắn đầu đầu cũng là nhà lầu gác mái cách ăn mặc của người dân gần giống với người ở châu Tống trong ấn tượng của hắn đường xá đã được khai thông từ trước không có ai kinh doanh buôn bán nhưng có thể nhìn ra sự phồn hoa sầm uất của các con phố qua những biển hiệu mọc lên như nấm, có thể thấy đủ loại lâu, quán ăn, tiệm vải, tiệm gạo, tiệm ngũ cốc, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả kỹ viện. Lãnh vừa đi vừa nghĩ xem có mối buôn bán gì hay hay để làm không. Nếu sau này hắn xuất cung và làm một thương nhân, chắc chắn sẽ như cá gặp nước trở thành một phú giàu có. ôi, dù sao bất luận sau này xảy ra chuyện gì. Thì cũng sẽ tốt hơn bây giờ Không có quyền lực, không có gia thế Không có hậu thuẫn Muốn vượt lên quả thực rất khó Trong chuyến đi đến núi Tuyết Long lần này Người phụ trách bảo vệ đám người lãnh thiền mình Là một vạn hộ Trong doanh kim tự tuyết lang quân Họ Trình, tên Khai Sơn Nghe nói là bởi vì từ nhỏ Gia đình kiếm sống bằng nghề rời núi Nên đặt tên là vậy Người này là thổ dân núi Tuyết Long dáng người trông rất cao lớn Rất hòa nhã với mọi người Sau nhiều lần giao tiếp trên đường đi Lãnh Thiên Minh nhận thấy Người này là một người trung thực điển hình Thật ra trong lòng hắn vẫn luôn chủ tính rằng Có nên lôi kéo những người này không Nhưng hắn chỉ là một tên hoàng tử Không quyền không thế Không biết người khác có coi hắn ra gì không Bất chí bất giác Đoàn quân đã khởi hành được hơn nửa tháng Thời tiết bắt đầu lạnh hơn Nhất là về đêm Gió lạnh cao thét Khiến người ta không khỏi run cầm cập Ngày hôm đó, trong lúc đoàn quân nghỉ ngơi, Lãnh Thiên Minh đang đi bộ một mình trong doanh trại thì gặp phải Trình Khai Sơn đang tuần tra xung quanh. "Này, Trình tướng quân, còn bao lâu nữa mới đến núi Tuyết Long vậy? Sao thời tiết lạnh thế?" Trình Khai Sơn thấy Lãnh Thiên Minh liền vội vàng khom người đáp. "Thất hoàng tử, chúng ta đã ở rất gần núi Tuyết Long, chắc là mấy ngày nữa sẽ đến, chẳng mấy chốc nữa sẽ đến nơi đóng quân săn bắn." Thật ra thần cảm thấy cái lạnh này chưa là gì cả. Từ nhỏ thần đã sinh ra và lớn lên ở đây. Chắc là ngài không biết vào thời điểm lạnh nhất của mùa đông có thể khiến người sống chết cóng. Nào, Trình Tường Quân, nếu rảnh rỗi không có việc gì thì kể chuyện quê hương các huynh cho ta nghe đi. Ta rất có hứng thú với núi tuyết lòng này. Trình Khai Sơn trầm tư một lúc, sau đó mỉm cười ngồi xuống. Bộ tộc của thần gọi là bộ tộc Hắc Thạch. Nằm trong khu rừng rậm phía sau núi Tuyết Long Bởi vì quanh năm chìm trong gió tuyết Nên chúng thần chỉ có thể định cư Ở trong rừng rậm Thậm chí là trong hang động Tương truyền rằng bộ tộc của chúng thần Vốn là dân du mục Vì không muốn chiến tranh Nên mới chuyển đến vùng đất hoang sơ này Nhưng đến cuối cùng Vẫn không thể thoát khỏi chiến tranh Trình Khai Sơn thờ dài nói tiếp Bởi vì có rất nhiều than đá và quặng sắt Trôn vùi dưới núi Tuyết Long Hơn nữa còn có thể luyện ra thuốc nổ đen Cho nên tộc người trúng thần Cũng trở thành ông tổ ở đây Trúng thần dùng than đá, quạng sắt Và thuốc nổ đen để đổi lấy thức ăn bên ngoài Miễn cưỡng có thể sống qua ngày Vậy các huynh gia nhập vào phương chờ Bắc Lương thế nào? Trình Khai Sơn lại thở dài Cười khổ nói Chính bởi vì núi tuyệt long Chứa rất nhiều than đá và quạng sắt Cho nên sau khi đại vương tiền nhiệm Của phương chờ Bắc Lương phát hiện ra đã cho quân đến chiếm giữ đồng thời yêu cầu tộc người hắc thạch chúng thần khai thác đồi núi mò quặng trở thành nô lệ của Bắc lương Ngài nói lúc đó ai to gan dám phản đối đều bị chém đầu thị trúng gần 10.000 người đã bị giết chỉ trong một đêm nói đến đây nước mắt trong hốc mắt trình khai sơn trực trào ra lúc này lãnh thiên minh mới biết còn có một nguồn gốc sâu xa như vậy vậy bây giờ tộc người hắc thạch các huynh còn bao nhiêu người Hầu hết người trong tộc chúng thần Đều rất cường tráng, khỏe mạnh Biết đánh giặc và giỏi lao động Nhưng vì quanh năm chìm trong đòi rét Nên tỷ lệ người chết rất cao Bây giờ đại khái có khoảng 50 đến 60 ngàn người Trừ những người đi lính ra Số thanh niên trai tráng còn lại Đều phải đào núi khai thác quặng Người già phụ nữ trẻ em Chủ yếu sống ở trong núi sâu rừng già Vậy lão trình này Đã bao lâu rồi huynh chưa được về nhà Lão trình cười hà hà Thật ra vì ta có sức lực lớn Nên được đặt cách lên làm vạn hộ Châu Đình cũng cấp cho một căn nhà Nhưng vì ta không có vợ con Phụ mẫu lại không nỡ rời bỏ bộ tộc Nên vẫn đang sống trong núi sâu này Hàng năm khi có thời gian rảnh Ta sẽ quay về thăm họ Lãnh thiên mình gật gù Lão Trình Mọi người ở đây sống vất vả như vậy Còn bị Châu Đình ép bức Không lẽ chưa từng nghĩ tới việc bỏ đi ư Lão Trình tức thì căng thẳng Đứng dậy đáp Thưa Hoàng Tử, chuyện này không thể nói bừa được Tự ý bỏ chạy sẽ bị tịch thu tài sản và chém đầu cả nhà Hơn nữa, hơn nữa chạy đi đâu giữa rừng núi hoang vu này Nơi đây tuy đói rét nhưng có thể khai thác đổi lấy lương thực với triều đình Tuy không nhiều lắm nhưng ít nhất cũng nuôi được miệng ăn trong nhà Một khi rời khỏi, nói không chừng còn không bằng ở lại Vậy sao Huynh lên trước vạn hộ? <cười> bởi vì sức lực lớn đi Mỗi lần chiến tranh kéo đến, triều đình đều tới chỗ chúng ta chiêu binh, bộ tộc Hắc Thạch trời sinh cường tráng, đều là lựa chọn tốt, hiện giờ trong tứ đại quân đoàn có không ít người là tộc nhân của Hắc Thạch. Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ trong lòng, đây chính là triều đại phong kiến, bách tính hoàn toàn không có cái gì gọi là lý tưởng, những gì họ mong cầu chỉ là được ăn no, được sống tiếp mà thôi. Trải qua nhiều ngày tiếp xúc như vậy, Lãnh Thiên Minh biết Trịnh Khai Sơn là một người đuôn hậu lương thiện Thật ra hắn muốn châu mộ những người như vậy Nhưng hiện tại Thân phận của hắn là gì cơ chứ Nói dễ nghe Thì là thất hoàng tử Bắc Lương Nói khó nghe Thì là một tên vô dụng Đừng nói mong chờ một ngày làm hoàng đế Đến việc sống sót rời khỏi vương thành Xem chừng cũng là cả một vấn đề Lãnh thiên Minh suy nghĩ hồi lâu Sau đó trịnh trọng nói với Trịnh Khai Sơn Lão Trịnh Ta không nói Huynh cũng biết Tình hình hiện tại của thất hoàng tử ta Nhưng ta vẫn muốn hỏi Huynh một câu Nếu một ngày nào đó Có người có thể giúp tộc hắc thạch của Huynh rời núi Và thoát khỏi số phận nồ bộc Huynh có sẵn sàng trung thành với người như vậy không? Trình khai sơn kinh ngạc Nhìn lạnh thiên minh Ánh mắt tràn đầy phức tạp Suy nghĩ hồi lâu mới đáp Nếu thật sự có người có thể giúp bộ tộc ta Thoát khỏi số mệnh nồ bộc Vậy trình khai sơn ta Nguyện ý dốc cả tính mạng về người đó Vài ngày sau Đại quân cuối cùng cũng đến núi Tuyết Long Lãnh Thiên Minh lần đầu cảm nhận được Sự hùng vĩ của đất trời Dãy núi Tuyết Long kéo dài vô tận Không thấy điểm dừng Khiến cho một người kiếp trước sinh ra Ở sơn đông như hắn Cũng phải sừng sốt Trước khi xuyên không tới nơi này Một năm bốn mùa Chỉ có mùa đông là khá lạnh lẽo Mà cũng như không ở đây Khiến cho người ta lạnh thấu xương tủy có điều nhìn một vùng tràn ngập tuyết trắng cũng cho người ta một cảm giác thiêng liêng giống như linh hồn được vột rửa và thanh lọc cả núi tuyết sơn đã bị tuyết lang quân và kim tự doanh bao vây đến lối vào cũng được canh gác nghiêm ngặt leo trại dựng dày đặc dưới chân núi tất cả đều đã sẵn sàng chờ cho mệnh lệnh tới là có thể vào núi săn bắn sáng hôm sau lệnh thiên minh bị tiếng hô hào đánh thức mọi người bên ngoài đang kêu gọi tập trung Vậy là hắn cũng đứng dậy mặc y phục vào lúc này Trình Khai Sơn tiến vào Trên tay cầm một bộ giáp màu trắng Thất hoàng tử Hôm nay phải vào núi Ta thấy các hoàng tử khác đều có giáp của mình Nhưng ngài chưa chuẩn bị Vậy nên đã mượn một bộ giáp của bách hộ cho ngài Không biết ngài có để ý Lạnh thiên minh có chút bất ngờ Cảm động nhìn Trình Khai Sơn Sau đó mỉm cười Đón lấy bộ giáp mặc lên Ừ không tệ Khá vừa người, chỉ là hơi nặng một chút. Trình tướng Quân, đây là lần đầu ta mặc chiến giáp, huynh thấy ngầu không? Trình Khai Sơn không đáp, chỉ cười hà hà, ngốc nghếch gật đầu, cũng chẳng biết là vui vẻ hay cười khổ nữa. Là một người Bắc Lương, làm sao có thể không biết được số phận của vị thất hoàng tử này? Người bị coi thường bậc nhất trong triều đại Bắc Lương, thậm chí còn không có nổi một mảnh áo giáp thuộc về mình. Sau này xuất cung, có được phong tước vị hay không? cũng là một vấn đề, nhưng qua một khoảng thời gian tiếp xúc, Trình Khai Sơn cảm thấy vị thất hoàng tử này khá tốt, hổ, người ta không khinh thường mình, mình nên thấy biết ơn. Tiếp theo, Lãnh Thiên Minh theo Trình Khai Sơn tới đại doanh ở trung tâm của lãnh lệp vương. Lúc này, rất nhiều người đã tập trung trong đại doanh, đủ các loại giáp khác nhau, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Lãnh Thiên Minh đi vào trong, nhìn thấy nhị hoàng tử đứng ở phía trước thì liền tiến tới bài kế nhị ca lãnh thiên ngạo ngoảnh lại nhìn lãnh thiên minh ừ đến rồi à lần đi săn này đệ đi theo sau ta thu thập con mồi là được trong núi nhiều mạnh thú đệ phải theo sát vào đặc biệt là buổi tối nếu đi lạc sẽ không ai quan tâm đâu lãnh thiên minh ngần người buổi tối vào núi săn bắn không phải vài tiếng lạc kết thúc ư không lẽ còn qua đêm trong núi lãnh thiên minh nhịn không được thoáng lạnh người trời rét nhờ này qua đêm trong núi không phải muốn chết hay sao? Lúc này tấm đại doanh mở ra lãnh liệt vương từ từ xuất hiện tất cả bài xong lãnh liệt vương gọi hoàng tử và tam hoàng tử ra lần săn bắn này chia thành hai đội do các con đứng đầu vào núi xong tự sắp xếp tuyến đường đến mai tập trung ở đây nếu có ai bị giã thù tấn công hay giết chết có thể tự lo liệu nhưng hai bên tuyệt đối không được động thủ đã rõ hay chưa? Lãnh Thiên Ngạo và Lãnh Thiên Tình đối mắt với nhau, đồng thời lên tiếng. Như thần tuân chỉ." "Được, xuất phát đi." Đội quân mấy trăm người bắt đầu ồ à tiến vào trong núi, Lãnh Thiên Minh thấy Trình Khai Sơn cũng ở phía sau, liền nhịn không được chạy qua hỏi. "Lão Trình, ta còn tưởng chúng ta không vào núi, thời gian cuộc thi sao lại dài như vậy? Hơn nữa, lời phụ vương nói vừa nãy, nhân mã hai bên không được động thủ là ý gì?" Trình khai sơ nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói. Cuộc thi săn bắn ở núi Tuyết Sơn vốn là để đại vương kiểm tra và giả luyện cho các hoàng tử. Về phần nhị hoàng tử và tam hoàng tử là do mấy năm trước xảy ra xung đột, khiến không ít người chết và bị thương. Vậy nên đại vương mới dặn dò như thế. Lạnh thiên mình như nghĩ tới gì đó, gật gật đầu. Cuộc thi săn bắn không phải chỉ có người trong vương thị và cận vệ mới được tham gia ư? Sao các người cũng đi theo vậy Trình Khai Sơn cười khổ Bởi vì đây dù sao Cũng là vùng núi tập trung thù giữ Khó tránh gặp tình huống đặc thù Ta bám sát phía sau là đài đề phòng vạn nhất Ở đây có không ít hoàng tử mà Đương nhiên chúng ta không được phép Tham gia săn bắn Nếu không sẽ bị xử tội chết Ồ Xem ra vị lãnh lễ vương này Là một bậc đế vương đích thực Tâm tư thâm sâu, Thậm chí còn sử dụng săn bắn Để kiểm tra và thăm dò người kế vị phải biết rằng kiểu săn bắn quy mô lớn này không chỉ đơn giản là đuổi giết con mồi điều quan trọng hơn đó là khả năng lãnh đạo và năng lực quyết đoán nhị hoàng tử dẫn đầu đội nhân mã chừng năm sáu chục người vào sâu trong núi không lâu sau lại chia đôi hành động với ngũ hoàng tử mỗi người dẫn đầu hai đến ba chục người để săn được càng nhiều hơn lãnh thiên minh thì luôn theo sát nhị hoàng tử đây là lần đầu hắn tận mắt chứng kiến sự lợi hại của kỵ binh bắc lương tốc độ cưỡi ngựa nhanh kỹ thuật chính xác thật khiến người ta phải há hốc mồm cảm thán khó trách lãnh lệ vương có thể mở rộng lãnh thổ bắc lương trong một thời gian ngắn như vậy đặc biệt là tiền lãnh thiên ngạo đó võ công thật quá lợi hại lãnh thiên minh nán nán bắp tay nhỏ nhắn của mình hai e là cả đời không đánh nổi hắn ta rồi có rất nhiều con mồi trên núi đội quân dễ dàng săn được hàng chục con thỏ gà lôi và thậm chí cả một con linh dương. Nhưng hiển nhiên, nhị hoàng tử vẫn rất không hài lòng. Đến gần trưa, hắn ta nói với hai người bên cạnh. Hai người đi xung quanh đây thăm dò một chút, xem có tìm được tung tích của con mồi nào lớn. Tốt nhất là gấu, báo hoặc mãnh hổ. Vậy mới chứng minh được năng lực của chúng ta cho phụ vương. Bắt mấy thứ gà thỏ chẳng có ý nghĩa gì. Vâng, thưa nhị hoàng tử. Nhận lệnh xong, hai người kia liền cầm theo một vật. Trông giống như sẻng đào hầm hiện đại Rồi rời đi Chập tối, đội ngũ săn bắn bắt đầu tìm địa điểm dựng trại và nghỉ ngơi Lúc này đã săn được khá nhiều Động vật ra ngoài kiếm ăn rủ đông Nhưng không có mãnh thú Sau mặt nhị hoàng tử tối sầm Đúng lúc đó, hai người rời đi hồi trưa đã trở lại Nhị hoàng tử, có phát hiện mới Dưới khe núi phía trước có xương thú và phân hổ tươi Nếu không có tiền ngoại ý muốn Thì trong hàng chắc chắn có hổ Lạnh Thiên Ngạo lập tức phấn chấn. Được. <cười> Đúng là trời giúp ta, núi Tuyết Sơn đã nhiều năm không xuất hiện mãnh hổ, nếu năm nay ta có thể săn được, phụ vương nhất định sẽ trọng thưởng. Chuẩn bị đồ, chúng ta lập tức đến đó." Hai tên đi thăm dò nhìn nhau nói. "Nhị hoàng tử, hay là chúng ta đợi đội ngũ của Ngũ hoàng tử cùng đi? Loại hổ sinh trưởng ở núi Tuyết Sơn có kích thước lớn, sức lực và tốc độ cũng vô cùng kinh người." giờ có ít người quá ngộ nhỡ xảy ra sơ suất bị thương thì không ổn đâu lạnh thiên ngạo bất mãn sợ cái gì chúng ta nhiều người như vậy lại sợ một con hổ hồ. hơn nữa các ngươi không tin tưởng võ công của bổn hoàng tử hay sao hai người kia lập tức biến sắc căng thẳng nói không không phải võ công nhị hoàng tử đứng nhất nhì bắc lương chúng ta nào dám không tin tưởng vì an toàn thôi ạ nếu nhị hoàng tử thấy không cần thiết vậy chúng ta sẽ dẫn ngài đi có cần thông báo cho đội bảo vệ đi cùng không à? không cần bọn họ đi theo vướng chân vướng tay không giúp được gì lại còn buộc dừng khi gặp nguy hiểm mặc kệ họ đi lúc này đội bảo vệ đi cùng đã dựng trại hai bên cách nhau rất xa nhị hoàng tử và nhóm của hàn ta đội nhiên tăng tốc đội bảo vệ thậm chí còn không kịp để ý lạnh thiên mình không còn cách nào đành phải đi theo không lâu sau đội ngũ đã tới khe núi tiếp tục đi xuống những phiến đá trong khe dựng đứng như rừng cây tỏa ra một mùi hôi thối thỉnh thoảng lại bắt gặp xác động vật thối giữa Nhị hoàng tử ngài nhìn đúng thi thể dưới đất này đám động vật gần đây lại không dám tới nhặt chứng tỏ đã sắp đến chỗ mãnh hồ rồi lạnh thiên ngạo nghiêm mặt hồ được mọi người nghe lệnh bốn người giơ khiên chắn phòng thủ những cung thủ tản ra tìm vị trí thuận lợi sáu trường thương thủ theo sau ta những người khác giữ khoảng cách Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập đầu tiên của bộ chuyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.